Trang thư người nhìn ra cửa sổ bàn tay run run đặt trên mặt bàn, chàng nghĩ đến trí thằng bạn tứ cố vô thân mà chàng đem về kiêu mang, Bỗng chốc trở thành nuôi ong tay áo, hằng rè giật lên tiếng: "Anh anh không thể trách thuộc được, tại anh bỏ đi mà." Đạm cười khượng. "Anh có trách đâu, anh có trách đâu, anh anh anh chỉ không ngờ thôi." Rồi chàng lại ngồi im ngó ra bí táo. Hằng hỏi: "Anh Đạm, uống thêm cà phê em lấy nhé." Đạm Lơ đãng không trả lời.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 Đảm đang chết đính trong lòng nên tiếp chuyện ông Jim một cách thích sức thở hứng. Ông Jim thì tưởng chàng còn xấu hổ về vụ phá quán. Nên ông tế nhị rút lui vào bếp để mặc hẳn nói chuyện. Nàng ái ngại nhìn đảm. Anh... anh định đi đâu bây giờ? Anh chả biết đi đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net